Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 67. Mưu tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi san đổi mới 2014 đến 2-9-22 giờ 25 phút. 27 số lượng tử. 3108. Nơi này chính là Thiên đỉnh Đại Tiên Tôn Sơn Thủy Tiên Tôn Đảo Trưởng. Biệt viện tu sĩ liền vội vàng nói. Cự long cười lớn, nhấc lên cuồn cuộn gió to đại tiên tôn. Đại tiên tôn chúng ta long tục cũng không sợ quản ngươi cái gì đại tiên tôn tránh ra nơi này là của ta rồi. Lớn mật, ngông cuồng tự đại đổ cút. Ở tiến một bước tất trục. Vũ di sơn bên trong biệt viện đi ra một vị tu sĩ. Trung niên dáng dấp thân cao đứng thẳng. Nghe được Cự Long hung hăng lời nói, nhất thời giận dữ, lạnh giọng nói rằng: "Ngo nhỏ nhân tộc còn vọng muốn trở thành nhân vật chính của thế giới, bất quá để tuyến con rối thôi. Thật sự cực kỳ đáng thương. Không có thực lực đó, liền làm đồ ăn đi." Cự Long hét lớn, mở ra miệng lớn, đột nhiên dúi một cái Dĩ nhiên đem trước mặt vì kia biệt viện tu sĩ cho nuốt vào trong bụng Ta long tục hùng bá hồng hoang thì vẫn không có ngươi nhân tục đây Thật là tức cười cự long giống to Trong dây lát Mây đen liên miên Cuồng phong cuốn lên Mưa rào tầm tá đột nhiên hạ xuống Dường như như hồng thủy Không được Đang lúc này Trên trời còn lại cử long bên trong một vị đột nhiên sắc mặt đại biến. Nói rằng, Sơn Thủy Tiên Tôn không phải là Nam Hải Đại Vương con rể sao. cây rắc rối rồi. Này điều cử long sốt sắn từ trong tầng mây giò ra thân thể muốn triệu hồi đồng bạn Nhưng giờ khắc này đã buồn. Trung niên kia tu sĩ nhìn thấy cử long hành hung. Nhất thời giận dữ. Hét lớn một tiếng. Nghiệt suốt muốn chết Nói Hắn giúp thân mà lên Thiên tiên khí tức tuôn ra Đang lúc trở tay trong tay xuất hiện một phương cổ điển thạch ấm Núi cao khắc lộc bên trên Uy nghiêm không tầm thường Nhận lấy cái chết Trung niên tu sĩ gầm lên Thạch ấm tung Nhất thời hóa thành vài trăm trượng to nhỏ Đem đầy trời cuồng phong đều cho đánh tan Mà cái kia hơn 10 trượng cử long Thì không ứng phó kịp Hắn không nghĩ tới cách này nho nhỏ nhân tục lại dám nha cao quý mạnh mẽ long tục Trong khoảng thời gian ngắn đều đang chưa kịp phản ứng. Lớn mật Ta chính là Đông Hải long tục thái tử Cử long giận dữ, khô quát, ầm Thạc ấn vẫn như cú hạ xuống Nhất thời đánh vỡ cử long đầu lâu Long huyết dài xuống bầu trời như mưa. Đây là nhân tộc Thánh Điệp. Dám dứt khoát mạo phạm giả chuột. Trung niên tu sĩ hét lớn, mắt lạnh nhìn trên trời xứng sở cử long. Ngươi lại dám giết long tộc Thái Tử lớn mật. Một con rồng lớn phản ứng lại. Nhất thời bốc lên mồ hôi lạnh. Cái kia cử long nhưng là thuần huyết long tộc A. Long tộc Thái Tử. Địa vị không thấp Mà bọn họ không lỗi thời tùy tùng mà thôi Mà hiện tại thái tử dĩ nhiên chết rồi Vậy bọn họ những này tùy tùng kết cuộc có thể tưởng tượng được cự long sát cơ nổi lên Dít lên một tiếng Nhất thời mưa rầm mạn đến Ánh chớp lấp ló Trước tiên đừng đồng thủ Chờ chút Trước hết cái kia trước tiên phản ứng lại cự long vội vàng kêu ngừng Nhưng giờ khắc này rắn mất đầu Đối với thái tử ngã xuống thất kinh Rồn dập đối với nhân tộc sát cơ nổi lên Tự nhiên không nghe lọt lời của hắn Âm âm âm Hơn mười điều cử long hợp lực thi pháp liền ngay cả thiên tiên cũng có vài vị Lôi vân lan tràn hơn ngàn dặm Thanh thế hùng vĩ Nhất thời đại vũ cuồng dưới Nước sông giết gào mà lên Đầu tiên gặp nạn nhưng là Vũ Di Sơn phủ cận nhân tục bộ lạc Đại hồng thủy dân trào mà qua Nhất thời phá tan bộ lạc Lưu lại một vùng phế tích Tử thương nặng nề Yêu long làm loạn Lên trận chu diệt yêu long Trung niên tu sĩ gầm lên Rơi xuống Vũ Di Sơn Chủ trì Vũ Di Sơn đại trận Nhất thời Biện viện tu sĩ rồn rập đứng thẳng, âm Một tiếng vang lớn Chỉ thấy vũ di sơn lan tràn ra từng đạo từng đạo tiên Quang Hội tụ đến, tràn ngập ở không Một luồng hơi thở làm người ta run sợ trầm rãi mà động Không được, đi mau vị kia cử long thấy này vội vã hét lớn Cũng không kịp quản đồng bản, liền nhanh chóng thoát đi Mà còn lại cử long cũng là cảm thấy khiếp đảm Nhìn thấy đại trận đứng lên Nhất thời từng cách từng cách chạy tứ tán bốn phía Chu Việt Trung niên tu sĩ hét lớn Nhất thời Vũ Di Sơn bên trong đại trận hiện lên một thanh bảo kiếm Linh ác kinh người Mặc dù là hạ phẩm Linh bảo Nhưng ở đại trận ủng hộ Linh bảo nhưng là quy năng toàn mở Theo trung niên này tu sĩ quát to một tiếng Nhất thời Hơn mười nói mấy trăm trưởng to nhỏ kiếm khí đâm ra Diệu tâm thần người Cắt rời tư không Trong trước mắt chính là đuổi theo rất nhiều cử long Mạnh mẽ chém xuống Phốc, phốc Tàn chi đoạn thể nhất thời từng khối từng khối rơi xuống tầng mây Phát sinh nhiều tiếng vang trầm Ồ, đột nhiên Trung niên tu sĩ vẫn chán ngưng lại, nhưng là phát hiện vẫn còn có ba cái Cử long chưa chết. Tránh thoát nhất kích, nhưng lúc này Cử long đã trốn xa, nhưng là không thể ở cạnh đại trận Chu Diệt. Biệt viện tu sĩ, Chu Diệt yêu long. Tùy theo trung niên tu sĩ quát lạnh một tiếng, "Hạ lệnh, phải nhất thời mấy chục biệt viện tu sĩ đồng ý, hoàn toàn là đi vào tiên cảnh tu sĩ, từng cái từng cái bước lên, truy hướng về cử long, người phương nào nhiễu loạn nhân tộc bộ lạc. Sa sát, một đôi mấy trăm người thân mang lạnh lẽo thiết giáp nhân tộc giáp sĩ bước nhanh đạp không mà đến. Nhìn thấy bên này tình huống, nhất thời nhanh chóng tới rồi. Mỗi người cầm trong tay chiến mâu, thân hình khôi ngô, Khí thế kinh người Đây là nhân tộc tinh nhộ chi sư Một vị thiết sáp tướng quân Nhìn thấy tàn tạ nhân tộc bộ lạc Nhất thời dần dữ Quát to Yêu long làm loạn Ta viện tu sĩ đã truy sát mà đi Trung niên tu sĩ hạ xuống Phất tay để còn lại Biệt viện tu sĩ đi cứu trợ nhân tộc Mình tới thiết sáp tướng quân trước mặt Giảng đạo Thờ Long tục Gần nhất long tộc bá đảo hoành hành Đã có thật nhiều bộ lạc gặp phải đại nạn Tộc nhân tử thương nặng nề Nhưng không nghĩ tới bọn họ lại dám nhiễu loạn thánh địa Thực sự đáng chết Thiết giáp tướng quân sau khi nghe xong Nhất thời mắng to sát cơ lộ Mà lúc này Một đảo thanh quang từ phía nam cấp tốc độn đến Trong thời gian ngắn Thanh quang lấp lóe Liện đã đến trước mắt Đinh nhạc sắc mặt nặng nề Tâm tư xoay một cái Bí thuật chuyển đồng liền đã xong giải sự tình quá trình Viện trưởng Lý khả bảo hộ bất lực Xin mời viện trưởng giáng tội Trung niên tu sĩ nhìn thấy đinh nhạc Lập tức lại xuống Hô Đứng lên đi Việc này bần đảo đã hiểu rõ Quá không tải ngươi Đinh nhạc trầm giọng nói rằng Mặt trầm như nước Mà cái kia thiết giáp tướng quân thấy này, không khỏi hỏi tiên trưởng nhưng là thiên đình tiên trưởng Sơn Thủy Đại Tiên Tôn. Đinh nhạt liếc mắt nhìn thiết giáp tướng quân đáp bần đảo chính là chuyện gì? Nay thiết giáp tướng quân dĩ nhiên là nửa bước kim tiên tu sĩ chính là ở nhân tộc bên trong cũng là không nhiều. Thiết giáp tướng quân vừa nghe, vội vã cuối trào, nói rằng Mạc tướng nhân hoàng dưới chứng liệt vân Phụng nhân hoàng chi mệnh đến đây tuyên chỉ Tuyên chỉ Đinh nhạc nghi hoặc không rõ vì sao Này liệt sơn thì tuyên cái gì chỉ Vẫn là cho tuyên cho mình Thiết sáp tướng quân cũng không thèm để ý Nhất thời trong tay một nắm bóng dưng có thêm một quyển vàng ấm án vài vóc Tôn nhân tộc Đinh Nhạc là nhân tộc tiên sư, nhân tộc làm vĩnh viễn cung phủng tôn vi sư, nhân hoàng liệt sơn thị, thiết sáp tướng quân lớn tiếng niệm nọc, hơn 20 mươi người tộc văn tử lấp lóe vô lượng quang mang, hiện lên ở giữa không chung, tùy theo thiết sáp tướng quân lớn tiếng niệm nọc, nhất thời phát sinh nổ vang vang lớn, chấn động chư thiên. Thời khắc này, ướp phản nhân tộc đều là cảm thấy nhân hoàng ý chỉ, lóng lánh trong lòng, vĩnh khắc bên trên. Mà đinh nhạt, cũng là ở nhân hoàng ý chỉ tuyên đọc xong một khắc đó. Cảm thấy mình cùng nhân tộc liên lụy nhất thời trở nên chặt chẽ không kẽ hở. Minh mông cuồn cuộn nhân tộc khí vận dáng lâm ở trên người hắn. Để hắn tâm thần vang vọng liên tục, ấm. Một tiếng nổ vang. Trên trời rủ xuống một đảo thô to công đức kim quang Kim quang tấm ánh Rơi vào đinh nhạt trong cơ thể Đây là nhân hoàng tôn kính Căn bản không thể xem như là phong thường Để đinh nhạt liền cũng không có chuẩn bị liền thành nhân tục tiên sư Mà mặc kể hắn có nguyện ý hay không từ đó về sau Hắn chính là nhân tục tiên sư Trước tiên mặc kể cách khác Thời khắc này Bàng bạc nhân tộc khí vận hàng thân Thêm vào lượng lớn công đức hạ xuống Nhất thời để đinh nhạc vây ở thái ớt kim tiên trung kỳ Tu vi ầm ầm đột phá Bước vào thái ấp kim tiên hậu kỳ Hơn nữa còn là phi thường ổn định Hạ, nhưng tùy theo Đinh nhạc nhưng là một trận tâm thần không yên Vầm chán ngưng lại Nhất thời tâm huyết sơn trào Vội vã mượn giờ khắc này vừa lên cấp là đảo tâm thanh minh hầu như cùng thiên đảo muốn kết hợp lại trạng thái cùng nhân tộc bàng bạc khí vận suy tính. Một mặt tàn tả mai rùa hiện lên ở trong tay, to bằng bàn tay cổ điển tối tâm, phốc. Đinh nhạt sắc mặt hơi biến, một ngụm tinh huyết phun ra, không khỏi sắc mặt nhất bạch phun ở mai rùa trên. Nhất thời tàn tạ mai rùa dần hiện ra một vệt huyền diệu khí tức Mặt trên cái kia loan lổ hoa văn nhất thời lói lói Tạc tử lại dám như vậy mưu ta Đinh nhạc sắc mặt hơi biến nhất thời tức dần trùng thiên sát khí ngút trời Nhân hoàng vị trí hoàng đô Chẳng biết lúc nào nhân tộc văn tổ thương hiện dĩ nhiên ra tiên sơn đến hoàng đô bên trong Lúc này Thương Hiệt đang cùng Liệt Sơn Thị đối mặt mà ngồi Nhân hoàng nhưng là có chút khó khăn tiên sư Điều này làm cho tiên sư làm sao ở chung Thương Hiệt nhìn uy nghiêm nhật trùng Liệt Sơn Thị thở dài một tiếng Nói rằng Liệt Sơn Thị nghe vậy sắc mặt không hề thay đổi Nhẹ nhàng nói rằng tiên sư căn bản sẽ không làm khó dễ Mà lại đối với tiên sư tới nói chuyện tốt Chỉ là không biết Thái Thanh vì sao đồng ý Người này không thể không đề phòng A Thương Hiệt nói Nghĩ đến kia nhân hoàng ý Chỉ trên nắp không đồng ấm Liệt Sơn thì nở nộ cười Nói rằng Người này suy nghĩ rất sâu Nhưng cũng tự đại Cái kia Trúc Long lão tổ xuất thí Đã để hắn sức đầu mẹ chán Húng hồ bổn hoàng Không phải là thiên hoàng Bị quản chế cho hắn Như nhân tộc Việt Không thể do hắn nói toán Nhân hoàng là bổn hoàng Thương hiệt gật đầu Chính là thiên hoàng Việt mới để trước hắn có chút nản lòng thoái chí Nhưng lúc này Đối diện nhân hoàng nhưng là để hắn vừa trọng chấn tự tin Nhân hoàng trí bảo đã gần như nhanh hoàn thành Đến thời điểm liền ngay cả cuối cùng một khối cũng sẽ không được người trí chỗ Liệt Sơn thì trong mắt tinh quang lấp lói Lại đang suy nghĩ cái gì Tin tức mười phần nói rằng Mà đang lúc này Liệt Sơn thì đột nhiên trong lòng đau xót Nhất thời sắc mặt đại biến Đột nhiên đứng dậy Trong mắt bi thương Nhìn về phía xa xa Bồn hoàng án nữ Liệt Sơn thì sát cơ tất hiện Bi thương la lên Cuồn cuồn khí tức dâng trào mà ra Cuốn lấy cả người hoàng vị trí phong vân Điều này làm cho đối diện thương hiệt sắc mặt đại biến Tâm thần chuyển động liền đát song nhiên cũng là sắc mặt âm trầm lên Coi ta nhân tội không người sao Mà ở nhân hoàng vị trí một góc Đa bảo đảo nhân bình yên ngồi ở bên trong tính thất Đột nhiên đa bảo đảo nhân đột nhiên dương đôi mắt trong mắt tinh quang bùng lên bỗng đứng dậy Đa bảo về kim ngao đảo Lặng lẽ giáo chủ âm thanh đột nhiên ở bên trong tính thất vang lên lói lên liền qua Mà ở bích du cung bên trong thông thiên giáo chủ Thì sắc mặt có chút âm trầm Ở tỉ mỉ thôi diễn Nhưng thôi diễn không ra cái gì Để cho dù hắn vị này thánh nhân Cũng là sắc mặt hơi trắng mịch Bần đảo mặt kệ ngược lại làm sao Như đến chi Chém tất cả Cuối cùng Giáo chủ sắc mặt nặng nề Ánh mắt trở nên bình tĩnh Lạnh giọng nói rằng Trong tay chậm rãi vỗ về đầu gối trên bảo kiếm Mà bên bờ Đông Hải, một con bạch miệng hồng trào chim nhỏ chẳng biết lúc nào trên không chung cô đơn gào thép Tinh vệ, tinh vệ, vừa gõ song tử, hôm nay có việc thật không tiện các vị Cảm ơn yên vui chi vẫn khen thưởng cảm tạ